Cô ngồi thẳng dậy Bàn tay khẽ siết chặt Ánh mắt nhìn Minh Quân đầy sự mong chờ Như những lời tiếp theo của anh Như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô Người con muốn hỏi cưới là Ngọc Bích Minh Quân nói Ánh mắt sắc bén hướng về phía Ngọc Bích Cả căn phòng như bị đóng băng Mai anh trợn tròn mắt Gương mặt trắng bệch vì sốc Anh... anh nói gì? Giọng cô run rẩy không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ngọc Bích cũng giữ người, đôi mắt mở lớn nhìn Minh Quân. Cô cảm thấy đôi chân mình như không còn đứng vững. Anh Minh Quân, anh đang đùa sao? Minh Quân quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh nghiêm túc đến mức không ai có thể nghĩ rằng anh đang đùa cợt. Anh không đùa, anh muốn kết hôn với em, Ngọc Bích. Ngọc Bích cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, nhưng cô không biết phải nói gì. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những gì đã xảy ra, từ sự lạnh nhạt của gia đình đến sự ấm áp mà anh mang lại trong những ngày qua. Mày anh lúc này như bừng tỉnh sau cú sốc. Cô đứng bật dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn Minh Quân. Anh đang đùa phải không? Làm sao anh có thể chọn Ngọc Bích? Nó, nó chỉ là một đứa con hoang, một thứ vô dụng. Anh nói đi, đây chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Anh muốn thử em phải không? Mình quần quay sang Mai Anh, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Tôi không đùa, và tôi mong cô giữ lời nói của mình cẩn thận. Ngọc Bích là người tôi chọn, và tôi không cần phải giải thích lý do với bất kỳ ai. Không, không thể nào. Mai Anh hét lên. Giọng nói chứa đầy sự giận dữ và tuyệt vọng Nó không xứng đáng Nó không có gì để anh phải quan tâm đến Em mới là người phù hợp với anh Em mới là người xứng đáng ở bên anh Ngọc Bích lúc này nhìn Mai Anh Trái tim cô đau nhói khi nghe những lời cay độc ấy Nhưng trước khi cô kịp nói gì Minh Quân đã đứng dậy Giọng nói trầm lạnh vang lên dứt khoát Tôi với cô chả có gì với nhau cả ông lê thành ngồi im lặng trên ghế, gương mặt ông đơ cứng vì không biết phải phản ứng ra sao. trong không gian ngột ngạt của phòng khách, nơi từng ánh mắt đều dồn về phía anh, minh quân đột nhiên bước tới trước mặt ngọc bích. anh dừng lại, ánh mắt sắc bén dịu lại khi nhìn cô. không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của những người đang chờ đợi động thái tiếp theo của anh. Rồi trong một hành động khiến tất cả mọi người trong nhà sững sờ Minh Quân từ từ quỳ xuống Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ mở nắp ra để lộ một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn Ngọc Bích Giọng anh trầm ấm vang lên nhưng đầy sức mạnh Em có đồng ý làm vợ anh không? Câu nói ấy như một tiếng sấm xé toạc bầu không khí yên tĩnh Mọi người trong phòng đều khá hốc miệng vì kinh ngạc, nhất là Mai Anh. Gương mặt cô méo mó, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ và ghen tị, không thể che giấu. Ngọc Bích nhìn Minh Quân, trái tim cô đập mạnh trong khoảnh khắc ấy. Cô không chỉ cảm thấy sự bất ngờ, mà còn nhận xác cơ hội để đáp trả tất cả những người đã xem thường và làm tổn thương cô. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt vặn vẹo của Mai Anh và một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. Em đồng ý. Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất khoát. Minh Quân mỉm cười và hài lòng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng cầm tay ngọc bích và đeo nó vào ngón áp út của cô, như một lời khẳng định chủ quyền không thể chối cãi. Mai Anh không thể kìm nén được sự tức giận Đứng bật dậy Đôi mắt đỏ ngầu Nhìn thẳng vào Ngọc Bích Mày, mày không xứng đáng Cô hét lớn lao đến định sáng một cái tát Nhưng Ngọc Bích Lần này không còn yếu đuối nữa Cô nhanh chóng chụp lấy tay Mai Anh Dùng sức đẩy cô ta ra Mai Anh loạn trọng Ngã xuống sàn Gương mặt đầy tức tối và nhục nhã Chị Mai Anh Ngọc Bích nói giọng cô điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự kiên định. Tôi đã chịu đủ rồi, từ nay tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương mình nữa. Minh Quân đứng dậy, kéo Ngọc Bích vào lòng, ánh mắt anh lạnh lùng hướng về phía Mai Anh. Tôi nói rồi, cô không xứng đáng với sự quan tâm của tôi, còn nếu cô dám động đến Ngọc Bích lần nữa, hậu quả cô sẽ không gánh nổi. Sau lời cầu hôn bất ngờ của Minh Quân và câu trả lời đồng ý của Ngọc Bích mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người nụ cười mãn nguyện của Minh Quân như thách thức toàn bộ những mưu tính và sự kiêu ngạo của Mai Anh trong khi ánh mắt của Ngọc Bích ánh lên sự pha trộn giữa bất ngờ kiên quyết và một chút thỏa mãn Mai Anh, người vừa bị đẩy ngã xuống sàn Gào lên như một con thú bị thương Cô lao đến Ôm lấy chân Minh Quân Đôi mắt đỏ ngầu Nước mắt sản rụa, Không còn chút sáng vẻ Kiêu kỳ thường thấy Minh Quân Tại sao Tại sao anh lại làm thế với em Em đã làm gì sai Anh trả thù em phải không Giọng cô đầy đau khổ Như thể không thể chấp nhận được Hiện thực trước mắt Minh Quân cúi xuống Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, lạnh lẽo như băng. Mai Anh, cô chưa bao giờ quan trọng với tôi. Những gì cô làm, những lời nói và hành động của cô, cô đã tự hủy hoại cơ hội của chính cô. Loại người độc ác và toan tính như cô, không xứng đáng để tôi quan tâm, chứ đừng nói đến tình yêu. Câu nói của anh, anh như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Mai Anh. Cô hoàng khóc, Hai tay bám chặt lấy Minh Quân Như thể anh là chiếc phao cuối cùng của cô trong cơn sóng giữ Nhưng anh dứt khoát gạt cô ra Kéo Ngọc Bích đứng dậy Và ôm cô vào lòng Ngọc Bích là người tôi chọn Là vợ tôi Minh Quân nói giọng anh trầm thấp nhưng vang rội Như một lời tuyên bố trước cả thế giới Cô dám đụng tới cô ấy Tôi sẽ không thà Không khí trong phòng khách vẫn nặng nề Nhưng lời nói của Minh Quân ngay lập tức xoay chuyển mọi thứ. Anh đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn ông Lê Thanh, giọng nói dứt khoát vang lên. Nếu Ngọc Bích đã là vợ con, thì con sẽ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề của công ty. Những lời đó như một tia sáng rực rỡ chiếu vào tâm trí đang hoàng màng của ông Lê Thanh. Gương mặt ông thoáng chốc thay đổi, từ lo lắng chuyển sang vui mừng, Đôi mắt ông sáng lên, những nếp nhằn trên trán giãn ra, như thể vừa thoát khỏi một gánh nặng khổng lồ. Ông Lê Thành không chút giò dự. Với ông, cơ hội cứu công ty là điều tối quan trọng. Tốt, tốt lắm. Ông nói gương mặt dạng dỡ. Không ngờ Ngọc Bích lại may mắn như vậy. Bà rất vui. Mai Anh vẫn ngồi dưới sàn, khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhìn cha mình với ánh mắt đau đớn. Cha, con cũng là con gái của cha. Sao cha có thể làm như vậy với con? Nhưng ông Lê Thành không thèm để tâm đến những lời của Mai Anh. Trong mắt ông, cô chẳng mang lại giá trị nào trong lúc này. Im đi, Mai Anh, đừng làm dối chuyện. Ông Lê Thành chứng kiến cảnh tượng đó. Không giấu được sự vui mừng. Sự ngỡ ngàng ban đầu của ông nhanh chóng chuyển thành một nụ cười đầy quan tính khi nghe Minh Quân nói rằng sẽ giải quyết vấn đề của công ty. Trong mắt ông, cuộc hôn nhân này chính là lối thoát mà ông cần. Minh Quân con rể tương lai của ta. Ông nói giọng đầy phấn khởi, ta rất vui khi còn đưa ra quyết định này. Ta sẽ chuẩn bị một đám cưới thật long trọng cho hai con. Minh Quân lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên môi. "Không cần đâu, thưa bác, con sẽ tự lo tất cả. Con muốn mọi thứ phải được chuẩn bị theo ý của Ngọc Bích." Ông Lê Thành không phản đối, chỉ gật đầu lia lịa. Đối với ông, miễn Minh Quân chịu giúp đỡ công ty, ông sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện. Mai Anh vẫn quỳ gục dưới sàn, nước mắt ràn rụa, ánh mắt nhìn chăm chằm vào Minh Quân và Ngọc Bích. Như không thể tin vào những gì đang diễn ra Cô hét lên giọng đầy tuyệt vọng Ngọc Bích Mày nghĩ mày xứng đáng với anh ấy sao Mày chỉ là một đứa con hoàng Một kẻ vô dụng không hơn không kém Ngọc Bích quay lại nhìn Mai Anh Đôi mắt cô tràn ngập sự kiên định Chị Mai Anh tôi đã chịu đủ rồi Từ giờ trở đi Tôi sẽ không để chị và bất kỳ ai khác Hủy hoại cuộc đời tôi nữa Tôi không biết tương lai sẽ ra sao Nhưng tôi biết một điều Tôi xứng đáng với hạnh phúc như bất kỳ ai khác Và chị không có quyền lấy điều đó khỏi tôi Mai Anh định sông lên lần nữa Nhưng ánh mắt lạnh băng của Minh Quân Khiến cô khựng lại Anh không nói gì Chỉ siết chặt tay Ngọc Bích Và kéo cô ra khỏi nhà Để lại Mai Anh ngồi bệt trên sàn Ngào khóc trong sự nhục nhã Và cay đắng Ra đến ngoài, Mình Quân mở cửa xe cho Ngọc Bích, đôi tại anh dịu dàng dịu cô vào trong. Khi xe lăn bánh, Ngọc Bích ngồi lặng yên, đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô cảm thấy như đang mơ. Anh có chắc về quyết định này không? Cô hỏi, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy lo lắng. Mình Quân quay sang nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định. Anh chắc chắn Những lời nói của anh khiến trái tim Ngọc Bích thắt lại Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ Trong lòng cô vẫn còn nhiều mâu thuẫn Nhưng ánh mắt của Minh Quân đã mang đến cho cô Một chút bình yên mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây Trong ngôi nhà họ Lê Mai anh ngồi sụp trên sàn nhà Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều tất cả những giấc mơ, những kế hoạch toán tính của cô đều sụp đổ chỉ trong một buổi tối. Cô nhìn cha mình, người đang mải mê tính toán lợi ích từ cuộc hôn nhân của Ngọc Bích mà không thèm để ý đến sự tồn tại của cô. Sự tủi hổ và căm hận trào lên trong lòng Mai Anh. Ngọc Bích, tao sẽ không để mày có được hạnh phúc dễ dàng như vậy đâu. Cô thì thầm, ánh mắt ánh lên một sự nguy hiểm. Tao sẽ khiến mày phải trả giá. Bên ngoài kia, chiếc xe chở Minh Quân và Ngọc Bích lướt nhanh qua những con đường dẫn đến biệt thự nhà anh. Minh Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc Bích, ánh mắt anh nhìn cô đầy hứa hẹn. Khi xe dừng trước căn biệt thự sang trọng của Minh Quân, Ngọc Bích bước xuống, ánh mắt không xấu được sự ngỡ ngàng trước không gian rộng lớn và tráng lệ trước mắt. Mọi thứ ở đây Từ khu vườn xanh mướt Đến những đường nét kiến trúc tinh tế Đều toát lên sự quyền uy Và đẳng cấp Nhìn trái với vẻ chóng ngợp bên ngoài Lòng cô vẫn mang đẩy nỗi bất an Về tương lai Mình quần dẫn cô vào phòng khách Nơi ánh sáng ấm áp Từ chiếc đèn chùm pha lê tỏa xuống Anh rút từ trong cặp ra một tập tài liệu Đặt lên bàn Gương mặt anh điềm tĩnh Nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua cô. Đây là hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Tôi muốn em đọc kỹ trước khi ký. Anh nói giọng nói chậm thấp, rõ ràng. Ngọc Bích nhìn tập tài liệu trên bàn, lòng thoáng xuống dậy. Cô cầm lấy bản hợp đồng, mở ra đọc từng dòng một. Tâm trí cô lập tức đầy ấp những suy nghĩ. Anh chỉ muốn giúp mình thôi, không hề yêu mình. Có lẽ anh sợ mình dính vào tài sản của anh hoặc không muốn mình can thiệp vào công việc của anh. Cô ngẩng lên nhìn Minh Quân, ánh mắt bối rối không xấu được. Nhưng anh chỉ đứng đó, sáng vẻ bình thản như đang chờ đợi cô đưa ra quyết định. Anh thật sự muốn em ký sao? Cô hỏi, giọng đầy thắc mắc. Minh Quân gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Đúng vậy nhưng không cần vội, em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Ngọc Bích cúi đầu nhìn lại bản hợp đồng, lòng đầy mâu thuẫn. cô không biết liệu đây có phải là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình hay chỉ là một chiếc bẫy ngọt ngào từ người đàn ông quá xa vời này. Cô khẽ chạm vào cây bút máy, ánh mắt không rời khỏi những dòng chữ sắc nét trên giấy. Dù đã đọc qua kỹ lưỡng Cô vẫn không thể ngừng thắc mắc Về sự đơn giản Và rõ ràng của nó Không được ly hôn Trong một năm đầu tiên Nếu tơn phương ly hôn sau đó Cô sẽ nhận được 10 triệu đô Và một căn penthouse. Cô cứ nghĩ Những điều khoản trong hợp đồng sẽ đầy ràng buộc Bảo vệ lợi ích của anh Một cách tuyệt đối Nhưng sự rộng rãi này Của Minh Quân Khiến cô không khỏi bối rối Cô ngẩng đầu nhìn anh Người đang đứng gần cửa sổ Ánh nắng buổi sáng Chiếu lên dáng người cao lớn của anh Càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng Mà quyền uy Anh không lo em sẽ trở mặt sao Cô hỏi Giọng pha chút dài sạt Minh quân quay lại Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Tôi tin em sẽ không làm thế Nếu anh không tin thì anh đã không đưa ra điều kiện này. Ngọc Bích im lặng, cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh. Sau một thoáng suy nghĩ, cô ký và bản hợp đồng, nét bút dứt khoát như muốn khẳng định rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi điều sắp tới. Được rồi, mình quân nói, giọng nói trầm ấm khiến cô cảm thấy yên tâm. Chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Trên đường đến cơ quan đăng ký, không khí trong xe yên lặng nhưng không ngột ngạt. Ngọc Bích nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận mọi thứ xung quanh như vừa thực vừa mơ. Cô không ngờ cuộc đời mình lại sẽ xa, một bước ngoặt lớn đến vậy. Từ một cô gái bị gia đình chèn ép, bỗng chốc trở thành vợ hợp pháp của một người đàn ông, giàu có và quyền lực. Minh Quân ngồi bên cạnh. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy Nhưng ánh mắt anh Thỉnh thoảng lại dừng trên gương mặt của cô Nhưng muốn chắc chắn rằng Cô không hối hận với Quyết định này Khi đến cơ quan đăng ký Minh Quần bước xuống trước Lịch lãm như một quý ông Rồi vòng sang mở cửa xe cho Ngọc Bích Ánh mắt của những người xung quanh Lập tức bị thu hút vào dáng người cao lớn Và phong thái tự tin của anh Ngọc Bích cũng không tránh khỏi sự chú ý, nét đẹp mỏng manh và dịu dàng của cô, như hòa quyện hoàn hảo với sự mạnh mẽ của Minh Quân. Họ bước vào bên trong, không gian của cơ quan đăng ký, tràn ngập những đôi tình nhân đang hạnh phúc chờ đợi đến lượt mình. Nhưng sự xuất hiện của Minh Quân và Ngọc Bích nhanh chóng thu hút sự chú ý, ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Không thể rời khỏi họ Một cặp đôi mà chỉ cần đứng cạnh nhau Đã toát lên sự hoàn hảo Khi đến lượt mình Mình quần nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục Giọng nói dứt khoát và đầy tự tin Khi trả lời những câu hỏi của nhân viên Ngọc Bích ngồi bên cạnh Bàn tay khẽ run Khi cầm lấy bút để ký tên mình lên tờ giấy chứng nhận hôn nhân Giây phút đặt bút xuống Cô cảm thấy như một cánh cửa lớn Đang mở ra trước mắt mình Một cánh cửa đầy bất định Nhưng cũng tràn ngập hy vọng Sau khi mọi thủ tục hoàn tất Nhân viên trao cho họ tờ giấy chứng nhận Minh Quân cầm lấy khẽ nhìn Ngọc Bích Ánh mắt anh ánh lên sự hài lòng Từ giờ em chính là vợ của anh Anh nói giọng nói trầm thấp Nhưng mang theo một sức mạnh Không thể chối cãi Khi rời khỏi cơ quan đăng ký, Minh Quân bất ngờ nói Hãy đăng ảnh của chúng ta lên mạng xã hội của em đi. Ngọc Bích ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao phải làm như vậy? Minh Quân nhách môi cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Để chứng minh rằng từ hôm nay chúng ta là vợ chồng và để những người làm tổn thương em biết rằng em không còn là người mà họ có thể tràn ép. Câu nói ấy khiến Ngọc Bích im lặng Cô cầm lấy điện thoại So dự trong giây lát Rồi chụp tấm ảnh hai người Cô còn chìa tay ra Khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh Đến lóa mắt Sau khi nhấn nút đăng Cô thầm nghĩ đến gương mặt của Mai Anh Khi nhìn thấy thông báo này Chắc chắn nó sẽ là Một sự bất ngờ đầy cay đắng Khi trở lại xe Minh Quân nhìn cô Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn Từ nay hãy tin vào em Em sẽ không phải một mình nữa Ngọc Bích khẽ gật đầu Cảm nhận được sự an toàn Trong lời nói của anh Nhưng sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy Những sóng gió phía trước Đang chờ đợi họ Một cuộc chiến không chỉ với quá khứ Mà còn với những người Không chấp nhận sự thay đổi này Trong khi đó tại căn phòng sang trọng của nhà họ Lê, Mai Anh ngồi trên chiếc ghế bành lớn với cánh cửa đóng chặt. Trên điện thoại trên bàn vẫn hiển thị bài đăng của Ngọc Bích kèm theo dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ sức sáng một đòn mạnh vào lòng tự tôn của Mai Anh. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy của cô siết chặt trên điện thoại trước khi quăng nó xuống đất khiến nó vỡ toàn không thể nào Mai Anh hét lên tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn phòng tại sao tại sao Minh Quân lại chọn Ngọc Bích trong mắt Mai Anh Ngọc Bích chỉ là một kẻ thấp hèn một đứa con hoàng không giá trị lẽ nào anh thật lòng với nó không điều đó không thể xảy ra Mai Anh bật cười nụ cười méo mó và lẫn sự cay đắng và tuyệt vọng. Mình quần yêu mình. Cô thì thầm như một lời khẳng định. Đôi mắt dại đi. Anh ấy chỉ lợi dụng Ngọc Bích để khiến mình ghen tuông. Đúng, chắc chắn là như vậy. Anh ấy muốn mình nhận ra giá trị của anh ấy. Đó là lý do. Cô đứng bật dậy, ánh mắt lé lên một tia sáng đầy nguy hiểm. Gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Nụ cười của cô chứa đầy sự điên loạn. Ngọc Bích, mày chỉ là một con ngu, mày nghĩ Minh Quân thật sự yêu mày sao? Mày anh bắt đầu lên kế hoạch trong đầu, những ý nghĩ đen tối lần lượt xuất hiện, từng bước một rõ ràng và đầy hiểm độc. Mày sẽ không có được cái kết hạnh phúc đâu, Ngọc Bích. Mày anh thì thầm, nụ cười ngạo nghẽ nở trên môi. Tao sẽ cho mày thấy, làm kẻ thua cuộc trước mặt tao, đau đớn thế nào? Trong căn biệt thự của Minh Quân, ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Ngọc Bích ngồi trên sofa, chiếc điện thoại trên tay hiện lên dòng tin nhắn từ Mai Anh. Chị muốn gặp em, chị em mình nói chuyện hòa giải, dù gì cũng là người một nhà. Chị quá mỏi mệt rồi, không muốn đấu đá nữa. Đọc xong, đôi mày của Ngọc Bích khẽ nhíu lại. Hòa giải ư? Sau tất cả những gì chị đã làm Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn không trả lời Mình quân bước vào phòng Ánh mắt sắc xào Nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Ngọc Bích Có chuyện gì vậy? Anh hỏi Giọng trầm nhưng chứa đựng sự quan tâm Ngọc Bích khẽ lắc đầu đôi môi mím chặt Không có gì đâu Cô đáp cố giấu đi sự bối rối Mình quân không hỏi thêm Anh chỉ bước đến ngồi cạnh cô, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, em nên tập trung vào việc chuẩn bị cho đám cưới. Anh đã thuê nhà thiết kế áo cưới riêng cho em, em chỉ cần nói họ làm theo ý thích của em thôi. Ngọc Bích gật đầu, ánh mắt cô xỉu lại. Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng. Ngày hôm sau, Ngọc Trang, em gái của Minh Quân xuất hiện tại biệt thự. Cô gái trẻ này sở hữu mái tóc ngắn năng động và đôi mắt sáng, nụ cười luôn nở trên môi. Trái ngược với anh trai lúc nào cũng mặt lạnh của cô. Chị Ngọc Bích Ngọc Trang reo lên ngay khi gặp chị sau tương lai. Trời ơi, chị xinh đẹp thế này, anh trai em đúng là có mắt nhìn mà. Ngọc Bích đỏ mặt trước lời khen bất ngờ. Cô chỉ biết cười ngượng. Cảm ơn em, Ngọc Trang. Chị rất vui khi được gặp em Ngọc Trang vòng tay qua vai Ngọc Bích Kéo cô đi về phía xe Hôm nay em sẽ đưa chị đi thử áo cưới Phải chọn bộ đẹp nhất Khiến anh trai em lóa mắt luôn Đừng ngại gì cả Chị cứ chọn cách chị thích Anh Minh Quân chắc chắn sẽ không để chị phải lo lắng đâu Trên đường đế studio áo cưới Ngọc Bích không giấu được sự băn khoăn Ngọc Trang này Chị chưa gặp ba của anh ấy Như vậy có ổn không? Ngọc Trang lắc đầu Ánh mắt thoáng chút buồn Ba em không quan tâm đâu chị à Ông mới sống khép kín Và bận rộn với công việc Cả anh Minh Quân cũng không thân thiết với ba Anh ấy đã quen tự quyết định mọi thứ Mà không cần đến sự chấp thuận từ ông Ngọc Bích khẽ gật đầu Lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về mối quan hệ gia đình phức tạp của Minh Quân. Tại cửa hàng lớn nhất thành phố, ánh sáng dịu nhẹ, làm nổi bật hàng trăm chiếc váy cưới tuyệt đẹp được treo cẩn thận. Ngọc Bích đứng giữa căn phòng rộng lớn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Chị cứ chọn bất kỳ cái nào chị thích. Ngọc Trang hào hứng nói, chị không cần lo về giá cả, anh em chắc chắn sẽ đồng ý. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy nghiêm túc với một người con gái đến vậy. Ngọc Bích nhìn Ngọc Trang, ánh mắt cô thoáng vẻ ngạc nhiên. Em nói vậy là sao? Ngọc Trang mỉm cười, giọng nói đầy chân thành. Anh Minh Quân vốn là người lạnh lùng và khép kín. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm đến ai như thế. Nhưng từ khi gặp chị, anh ấy thay đổi, dù anh không nói. Nhưng em có thể thấy điều đó qua ánh mắt và cách anh ấy đối xử với chị. Những lời nói của Ngọc Trang khiến Ngọc bích khẽ giật mình. Cô không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc váy cưới trước mặt, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Cô bước vào phòng thử đồ, chọn một chiếc váy trắng tinh khôi với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Khi cô bước ra, Ngọc Trang lập tức hồ lên kinh ngạc. Hợp với chị lắm đó. Ngọc Bích nhìn mình trong gương lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự xinh đẹp một nụ cười nhẹ nở trên môi và trong giây phút ấy cô cảm thấy mọi đau khổ mà mình đã trải qua dường như được đền đáp vài ngày sau Ngọc Bích cùng Minh Quân bàn về con cho đám cưới ngồi trong phòng khách cô trình bày ý tưởng của mình với anh em muốn một buổi tiệc nhỏ ấm cúng chỉ mời những người thân thiết nhất em nghĩ tổ chức ở bãi biển với thật nhiều hoa sẽ rất đẹp. Minh Quân nhìn cô chăm chú, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. Tất cả sẽ làm theo ý em. Đây là ngày đặc biệt của em, em chỉ cần tận hưởng thôi. Ngọc Bích khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn bản thiết kế trong tay. Minh Quân ngồi đối diện, không rời mắt khỏi cô. Anh không hiểu tại sao. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Ngọc Bích chăm chú làm gì đó, hoặc khi cô mỉm cười, anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Em thật sự thích những bông hoa này sao? Anh hỏi, phá vỡ sự im lặng. Ngọc Bích ngẩng lên, đôi mắt long lanh. Vâng, em muốn mọi thứ thật đơn giản, vì đây là khoảnh khắc mà em sẽ nhớ mãi. Minh Quần bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy chân thành. Được rồi, nếu em muốn tất cả sẽ diễn ra hoàn hảo. Hai người bỗng bất giác nhìn nhau và trong khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới chỉ còn lại họ. Bản thiết kế đám cưới vẫn nằm trên bàn nhưng không ai chú ý đến nó nữa. Ánh mắt của hai người như bị cuốn vào nhau không cách nào rời đi. Minh Quần nhìn Ngọc Bích ánh mắt sắc bén thường ngày giờ đây dịu dàng đến lạ. Gương mặt cô với từng đường nét thanh tú hiện lên vẻ mong manh nhưng kiên cường khiến anh không thể không bị cuốn hút. Ngọc Bích cũng cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại. Ánh mắt anh sâu thẳm đôi môi anh bím chặt nhưng lại toát lên một sức hút khó cưỡng. Cô bỗng nhận ra mình đang chăm chú nhìn vào môi anh rồi ánh mắt lướt xuống yết hầu chuyển động nhẹ khi anh nuốt nước bọt. Một cảm giác khao khát lạ kỳ trào dâng trong lòng cô. Không biết từ lúc nào hình bóng của Minh Quân đã chiếm lấy tâm trí cô. Không chỉ vì anh là người bảo vệ cô, mà còn bởi sức hấp dẫn toát ra từ anh, mạnh mẽ và quyến rũ. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ như chứa đầy những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Trong phút giây ấy, Ngọc Bích bất chợt cúi người về phía anh. Minh Quân thoáng bất ngờ đôi mày anh nhướng nhẹ lên nhưng khóe mồi lại khẽ nhát tạo thành một nụ cười mơ hồ Ngọc biết em đang câu nói của anh bị cắt ngang khi cô vòng tay qua cổ anh kéo anh sát lại trước khi anh kịp phản ứng đôi môi cô đã chạm vào môi anh nụ hôn đầy bất ngờ và táo bạo ban đầu Minh Quân khựng lại Đôi mắt anh mở lớn, nhưng ngay sau đó, anh đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt. Bàn tay anh đặt lên eo cô, kéo cô sát lại gần hơn. Nhịp thở của hai người gấp gáp, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, không còn sự ngập ngừng hay do dự nào nữa. Ngọc Bích hôn anh với tất cả cảm xúc của mình, như muốn bộc lộ khao khát đã bị kìm nén từ lâu. Minh Quân cảm nhận được sự mạnh mẽ trong nụ hôn ấy. Điều mà anh không ngờ rằng cô gái mong manh này lại có. Anh thì thầm khi rời môi cô trong chốc lát để lấy hơi. Giọng anh khàn đi, mang theo sự trầm ấm và mãnh liệt. Em biết mình đang làm gì không? Ngọc Bích mở mắt, ánh nhìn cô dường như có chút ngựa ngùng, nhưng lại đầy quyết tâm. Em biết, cô nói khẽ. Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng Em muốn Em muốn anh biết rằng Em không còn thấy anh là người xa lạ nữa Mình quần mỉm cười Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy Anh vuốt nhẹ gương mặt cô Ngón tay anh khẽ lướt qua má cô Mang theo cảm giác ấm áp và an toàn Em ngốc thật đấy Anh nói giọng điệu vừa trách móc Vừa tràn đầy yêu thương Em không cần phải cố gắng chứng minh điều gì cả. Em chỉ cần là chính em, thế thôi. Ngọc Bích lặng người, cảm nhận từng lời nói của anh thấm vào lòng. Nhưng thay vì trả lời, cô kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Bàn tay cô giữ chặt lấy cổ anh, cơ thể cô tựa sát vào anh, nhịp tim đập mạnh như muốn phá tung lầm ngực. Minh Quân không thể kiềm chế hơn nữa Anh kéo cô ngồi lên đùi mình Bàn tay anh ôm trọn lấy eo cô Cảm nhận sự mềm mại và gần gũi từ cô Thân thể họ sát lại gần nhau hơn Nhịp thở của cả hai trở nên rồn rập Ngọc biết cảm nhận được hơi ấm Từ bàn tay Minh Quân trên eo mình Và trái tim cô đập nhanh đến mức Cô tưởng như nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực Hai người lại hòa với nhau Như không khỏi sống thiếu nhau. Ánh nắng phủ lên bãi biển, Nơi những làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, Tạo nên âm thanh dịu dàng như khúc nhạc nền trong một ngày trọng đại. Đám cưới của Minh Quân và Ngọc Bích được tổ chức tại đây, Một buổi lễ nhỏ nhưng ấm cúng, Với những bồng hòa trắng muốt và sắc xanh biển điểm xuyết khắp không gian. Trong căn phòng nhỏ phía sau lễ đường, Ngọc Bích đứng trước tấm gương lớn, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế riêng, ôm sát lấy thân hình mảnh mai của cô. Tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà đầy quyến rũ. Mái tóc được búi nhẹ, vài lọn tóc buông hờ, điểm xuyết bằng những bông hoa nhỏ. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cô không ngừng đập mạnh cánh cửa sau lưng khẽ mở và ngọc trang bước vào trên tay cầm một bó hoa nhỏ chị ngọc bích cô reo lên ánh mắt sáng rực trời ơi chị đẹp quá đảm bảo anh minh quân nhìn chị một phát là cười đến tận mang tai ngọc bích bật cười đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên em nói quá rồi ngọc trang chị chỉ muốn mọi thứ hôm nay diễn ra thật xuân sẻ Ngọc Trang lắc đầu, tiến đến chỉnh lại vạt váy cho Ngọc Bích. "Không có gì phải lo đâu chị, anh trai em chưa bao giờ nghiêm túc với ai như thế này. Hôm nay anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Dừng lại một chút, ánh mắt cô dịu dàng. "Chị sẵn sàng chưa?" Ngọc Bích gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. "Chị sẵn sàng." Tiếng nhạc du dương vang lên. Khi Ngọc Bích bước ra từ cánh cửa, được cha mình dắt tay đi dọc lễ đường. Những hàng ghế xếp ngay ngắn trên bãi biển, dưới ánh nắng ấm áp được trang trí bằng những giải duy băng trắng và xanh biển. Gió biển mát lạnh phả qua, mang theo hương vị mặn mà của đại dương. Mình quần đứng ở cuối lễ đường, trong bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ tạo nên sáng vẻ uy nghiêm và cuốn hút. Nhưng lúc này, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, không hề rời khỏi hình bóng của Ngọc Bích. Từng bước đi của cô như làm thời gian chậm lại, khiến cả thế giới xung quanh anh, chỉ còn lại một người duy nhất. Ngọc Bích cũng nhìn anh, trái tim cô đập rộn ràng, cô từng bước tiến về phía anh, và khi đến gần, Cha cô nhẹ nhàng đặt tay cô vào tay Minh Quân Hãy chăm sóc con bé Ông nói khẽ ánh mắt thoáng vẻ hối lỗi Minh Quân gật đầu siết nhẹ tay Ngọc Bích Như một lời hứa ngầm Con sẽ chăm sóc cô ấy Lễ cưới bắt đầu Dưới sự chứng kiến của những người thân thiết nhất Người dẫn lễ mỉm cười Nhìn cặp đôi đứng trước mặt Hôm nay Chúng ta tụ họp tại đây để chứng kiến một sự gắn kết thiêng liêng, hôn nhân của Minh Quân và Ngọc Bích. Trước khi các bạn trao nhẫn, hãy cùng nghe những lời thề của nhau. Minh Quân nắm lấy tay Ngọc Bích, đôi mắt anh như muốn nhìn thấu tâm hồn cô. Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa không gian yên lặng. Ngọc Bích, từ lần đầu gặp em, anh đã biết em khác biệt. Em là người đã khiến trái tim lạnh lùng của anh cảm nhận được sự ấm áp. Hôm nay anh hứa sẽ ở bên em, bảo vệ em và yêu thương em trọn đời. Anh không thể hứa mọi thứ sẽ luôn hoàn hảo, nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Ngọc Bích khẽ cười, đôi mắt cô ướt nhòe vì cảm xúc. Cô hít sâu, giọng nói run run nhưng đầy chân thành. Minh Quân Em từng nghĩ em không xứng đáng với hạnh phúc, nhưng anh đã xuất hiện, cho em thấy rằng em cũng có giá trị, rằng em đáng được yêu thương. Hôm nay em hứa sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng anh bước qua mọi khó khăn. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em biết rằng em muốn cùng anh đi hết con đường này. Những chàng pháo tay vang lên từ khán giả, Trong đó có sự xúc động thật sự và cả những ánh mắt đầy ghen tị. Mai Anh ngồi ở hàng ghế sau xiết chặt tay, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay. Ánh mắt cô đỏ ngầu tràn đầy sự cam phẫn khi nhìn Minh Quân trao nhẫn cho Ngọc Bích. Ngọc Bích nhận lấy trước nhẫn, tay cô khẽ run khi đeo nó vào ngón tay Minh Quân. Cô ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Mình quần với chiếc nhẫn này em hứa sẽ luôn ở bên anh trong mọi niềm vui và nỗi buồn. Người dẫn lễ mỉm cười giọng nói vang lên đầy vui vẻ. Bây giờ tôi xin tuyên bố hai bạn là vợ chồng. Chú rể anh có thể hôn cô dâu. Mình quần cúi xuống. Đôi tay anh nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt ngọc bích giữa không gian lộng gió và ánh nắng vàng ấm áp Anh trao cho cô một nụ hôn đầy khao khát Nhưng muốn khẳng định rằng Từ giây phút này cô chính là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh Ngọc Bích hơi ngạc nhiên Nhưng cô nhanh chóng đáp lại Đôi tay khẽ vị vào vai anh Cảm nhận trọn vẹn sự chân thành trong nụ hôn Giữa khán đài những chàng pháo tay vang lên rộn rã Nhưng không phải ai cũng hòa chung niềm vui đó Ngọc Trang, em gái Minh quân, đứng giữa hàng ghế với đôi mắt mở to. Há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô khẽ quay sang người yêu mình thầm thỉ. Anh xem kìa, anh trai em làm gì mà hôn táo bạo thế? Đây là đám cưới hay phim điện ảnh vậy? Quốc bảo, người yêu của Ngọc Trang cười nhẹ, ghé tay cô thì thầm. Thế em có muốn thử làm cô dâu để được trải nghiệm không? Ngọc Trang đỏ mặt, Đánh nhẹ vào vai anh Chưa gì mà đã đòi cưới Mơ đi Ở một góc khác Mày anh gần như không thể kiềm chế nổi cảm xúc Cô ngồi bệt xuống ghế Đôi tay siết chặt lấy khăn trải bàn Móng tay cắm vào lòng bàn tay Đến mức đau rát Ánh mắt cô như bốc lửa dán chặt vào hai người đang đứng trên lễ đài Ngọc Bích Mày dám cướp lấy mọi thứ của tao Tao sẽ không để yên đâu Nhưng sự giận dữ của mai anh không thể phá vỡ bầu không khí vui vẻ. Khi nụ hôn kết thúc, mình quần khẽ thì thầm vào tay Ngọc Bích, giọng anh trầm ấm. Bây giờ em đã là của anh, không ai có thể làm tổn thương em nữa. Ngọc Bích nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời. Cảm ơn anh vì tất cả. Buổi tiệc cưới tiếp tục trong tiếng cười nói rộn rã, Và ánh đèn lung linh từ những giải hoa được trang trí khắp nơi. Đến lúc thả hoa cưới, tất cả khách mời đều tụ tập lại gần lễ đài. Ánh mắt háo hức dõi theo cô dâu. Ngọc Bích trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cầm bó hoa xinh đẹp trên tay, quay lưng về phía đám đông. Chuẩn bị nào! Ngọc Bích nói lớn, giọng cô pha lẫn sự vui vẻ và hồi hộp. Một, hai, ba... Bó hoa được tung lên không chung, vẽ một đường cong hoàn hảo trước khi rơi xuống. Một loạt tiếng hét vang lên từ các cô gái đang chen lấn bắt hoa. Nhưng bó hoa lại rơi gọn gàng vào tay của Ngọc Trang, người đang đứng hơi lùi phía sau, hoàn toàn không ngờ tới. Ngọc Trang cầm bó hoa trên tay, gương mặt ngơ ngác rồi bật cười lớn. Trời ơi, sao lại là em? Cô nói dọc đầy kinh ngạc. Mọi người xung quanh phá lên cười, không ai nhịn được trước biểu cảm hài hước của cô gái trẻ. Mình quần đứng bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương khi nhìn em gái mình. Ngọc Trang, xem ra lần này em phải chuẩn bị rồi. Ngọc Trang quay sang người yêu mình, ánh mắt tinh nghịch. Anh thấy sao? Em cầm hoa rồi nhé. Anh định làm gì đây? Người yêu cô bật cười, gật đầu. Thế thì em cứ chờ lời cầu hôn đi. Nhưng để anh nghĩ xem có nên cho em bất ngờ không? Ngọc Bích đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà cũng bật cười. Trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đây là gia đình mà cô luôn khao khát. Một gia đình tràn đậy sự yêu thương và tiếng cười. Chứ không phải những ngày tháng cô đơn, Trong căn nhà lạnh lẽo của quá khứ Khi buổi tiệc gần kết thúc Minh Quân kéo Ngọc Bích Sang một góc yên tĩnh Ánh chàng dọi xuống bãi biển Làm sáng lên những con sóng Nhẹ nhàng vỗ bờ Anh nắm lấy tay cô Ánh mắt nhìn cô sâu thẳm Ngọc Bích Anh nói Giọng anh trầm ấm Như muốn ghi khắc từng lời Trong trái tim cô Từ giờ anh sẽ là người bảo vệ em chai trở em khỏi tất cả những thứ khiến em đau khổ em chỉ cần làm một việc duy nhất ngọc bích nhìn anh đôi mắt long lanh việc gì tin anh minh quân trả lời nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện lên trên môi anh chỉ cần tin anh ngọc bích khẽ gật đầu bàn tay cô siết chặt lấy tay anh em tin anh sau đám cưới buổi sáng hôm đó Không khí trong lành bao trùm khắp văn phòng công ty họ Lê. Nhân viên đi lại hối hả Nhưng bên trong phòng họp lớn, một sự im lặng kỳ lạ đang bao trùm. Ông Lê Thành ngồi tại đầu bàn. Gương mặt vốn đã đầy những nếp nhăn của tuổi tác. Này càng thêm căng thẳng. Đối diện ông, Mai Anh ngồi khoanh tay. Đôi mắt ánh lên, phải tự mãn, pha lẫn khó chịu trong khi các cổ đông và nhân viên cấp cao ngồi kín phòng. Cánh cửa phòng họp bật mở, Minh Quân bước vào. Sáng người cao lớn và phong thái tự tin của anh, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Anh chậm rãi bước đến chỗ ngồi, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng, trước khi dừng lại trên gương mặt đầy lo lắng của ông Lê Thanh. Tôi sẽ không để mất nhiều thời gian của mọi người, Minh Quân bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền. Anh đặt lên bàn một tập tài liệu, đẩy nó về phía ông Lê Thanh. Đây là giấy tờ chính thức về việc chuyển nhượng cổ phần từ công ty họ Lê sang cho Ngọc Bích, vợ tôi. Những lời đó như một quả bom nổ tung trong phòng họp. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Ngọc Bích. Người đang ngồi bên cạnh Minh Quân. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, đôi tay khẽ siết chặt lấy mép váy. Trái tim cô đập mạnh, không phải vì lo sợ, mà vì cô không thể tin rằng Minh Quân đã quyết định như vậy. Mai anh ngồi ở phía bên kia bàn bật dậy. Anh nói cái gì? Cổ phần của công ty? Tại sao lại chuyển sang tên Ngọc Bích? Cô ta là ai mà xứng đáng có được thứ đó? Mình còn khẽ nhíu mày Nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ Ngọc Bích không chỉ là vợ tôi Mà còn là người tôi tin tưởng Cô ấy hoàn toàn xứng đáng Với những gì tôi làm cho cô ấy Tin tưởng Mai anh cười lạnh Đôi mắt cô toé lửa Anh nghĩ chỉ cần vài tờ giấy Là đủ để biến cô ta Thành một người có giá trị sao Ngọc Bích chẳng là gì cả Cô ta không đủ năng lực Không đủ trình độ Anh đang đùa giỡn với tương lai của công ty. Minh Quân đứng dậy, ánh mắt lướt qua mai anh như một lưỡi dao sắc bén. Tôi không đùa giỡn, mai anh. Còn cô, nếu không thích quyết định này, cô có thể rời khỏi công ty. Từ giờ tôi không muốn nghe bất kỳ lời xúc phạm nào dành cho Ngọc Bích. Hãy nhớ đây là quyền lực tôi trao cho cô ấy. Và cô ấy sẽ sử dụng nó một cách xứng đáng tin tức Minh Quân công khai chuyển nhượng cổ phần của công ty cha Ngọc Bích sang tên cô nhanh chóng gây chấn động trong giới kinh doanh và cả gia đình họ Lê không ai ngờ rằng người đàn ông quyền lực này lại hành động dứt khoát đến vậy đến một cô gái từng bị gia đình coi thường thành người nắm giữ quyền lực thực sự trong công ty đối với Minh Quân đây không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là cách anh khẳng định giá trị của Ngọc Bích trước tất cả những kẻ từng hạ thấp cô. Ngọc Bích đứng trong phòng làm việc của Minh Quân. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào tờ giấy xác nhận quyền sở hữu cổ phần vừa được ký kết. Bàn tay cô khẽ run không phải vì sợ hãi, mà vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày đứng ở vị trí này. Anh làm thế này không phải là quá nhiều sao? Cô hỏi, giọng cô nhỏ nhưng chứa đầy sự lo lắng. Mình quần bước đến bên cô, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định. Không có gì là quá nhiều khi nói đến việc bảo vệ em. Đây không chỉ là để trả thù họ mà là để em có được vị trí xứng đáng. Ngọc Bích Khẽ gật đầu. Trong lòng cô tràn ngập sự biết ơn, xen lẫn quyết tâm. Nhưng niềm vui của cô không kéo dài lâu vì cô biết rõ. Mai Anh sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này. Trong khi đó, ở văn phòng nhà họ Lê, Mai Anh đang đứng ngẩn người, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại vừa nhận được tin tức. Gương mặt cô trắng bạch, ánh mắt đầy lửa, giận dữ. Bà, đây là chuyện gì? Cô lao thẳng vào phòng làm việc của ông Lê Thanh, dọc cô vang lên như muốn xé toạc không khí. Tại sao Ngọc Bích lại được sở hữu cổ phần công ty? Tại sao Minh Quân làm thế mà bác không làm gì cả? Ông Lê Thành ngẩn đầu lên từ bàn làm việc, đôi mắt ông ánh lên vẻ mệt mỏi. Mai Anh, đây không phải chuyện ta có thể can thiệp, công ty là do Minh Quân quyết định, không phải ta. Mai Anh đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Nhưng Ngọc Bích là ai, nó không xứng đáng. Từ khi nào bác bắt đầu tiên bị nó như thế? Ba quên rồi sao Mẹ con đã hy sinh bao nhiêu Cho cái gia đình này Nhắc đến mẹ Mai Anh Cương mặt ông Lê Thanh thoáng trùng xuống Ông đứng dậy Ánh mắt lạnh lẽo nhìn con gái Mai Anh Đủ rồi con sống sung sướng như thế Là nhờ ai Làm sao con dám nói những lời này Ba nói vậy là sao Mai Anh sững người Nước mắt lưng chồng Con là con gái của ba Vậy mà ba để người khác Chiếm lấy mọi thứ đáng lẽ thuộc về con Ông Lê Thành lắc đầu Giọng nói tràn đầy sự bất lực Mai Anh Vấn đề không phải là Ngọc Bích hay con Vấn đề là con không biết nắm giữ cơ hội của mình Con không biết chọn người Không biết sống đúng mực Minh Quân chọn Ngọc Bích Vì nó biết cách để anh ta tôn trọng Lời nói của ông như một cú tát Vào lòng tự tôn của Mai Anh Cô lùi lại Cảm giác như đất dưới chân mình đang sụp đổ. Ba, ba dám nói như thế với con sao? Con là con gái ruột của ba. Con nghĩ vì con là con gái ta nên ta sẽ mãi đứng về phía con đúng không? Ông nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo. Nhìn lại đi, mai anh, ta đã cho con tất cả. Nhưng con chưa từng biết trân trọng. Mẹ con mất rồi, ta không muốn phải nhìn con tự hủy hoại bản thân nữa. Mai Anh đứng chết lặng đôi môi run rẩy không nói nên lời nỗi đau vì bị cha trách mắng và nỗi cam phẫn vì Ngọc Bích cướp đi mọi thứ khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc cô bật khóc nước mắt tuôn trào nhưng ông Lê Thanh chỉ lạnh lùng quay đi con đã sống sung sướng đủ rồi Mai Anh nếu con không thay đổi ta không giúp được gì cho con đâu Nói rồi ông rời khỏi phòng. Bỏ mặt Mai Anh ngồi đó, toàn thân run rẩy trong sự uất ức và nhục nhã. Khi về đến nhà, Mai Anh đập mạnh cánh cửa phòng, ném mọi thứ trong tầm tay xuống sàn. Gương mặt cô vạn vẹo vì cơn giận không thể kiềm chế. Ngọc Bích, mày chỉ là đứa con hoàng. Làm sao mày xứng đáng với tất cả những gì tao đã đánh mất? Mày cướp chồng tao, cướp cả vị trí trong gia đình này. Cô ngồi bệt xuống sàn, đôi tay siết chặt đến mức, móng tay cắm vào da. Nhưng rồi nụ cười méo mó xuất hiện trên môi cô. Mày cứ chờ đây Ngọc Bích, tao sẽ không để mày hạnh phúc, không bao giờ. Mai anh hẹn gặp Ngọc Bích tại một quán cà phê yên tĩnh trong trung tâm thành phố. Cô xuất hiện trong chiếc váy đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ mệt mỏi và u sầu. Khi Ngọc Bích bước vào, Mai Anh đứng dậy, nụ cười yếu ớt nở trên môi cô. "Ngọc Bích, cảm ơn em đã đến." Mai Anh nói giọng cô nhỏ nhẹ, như một người chị biết lỗi. Ngọc Bích ngồi xuống đối diện, đôi mắt cô ánh lên vẻ dè dặt. "Chị Mai Anh, chị nói có chuyện muốn nói với em, có gì chị cứ nói đi." Mai Anh khẽ thở dài, đôi tay cô đan vào nhau. Về mặt đấy đau khổ. Ngọc Bích, chị biết. Chị đã sai, chị đã làm rất nhiều điều không phải với em. Nhưng em biết không, chị làm vậy không phải vì chị ghét em. Mọi chuyện đều vì mẹ chị. Ngọc Bích nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại. Chị đang nói gì? Mai Anh khẽ lòng nước mắt, giọng cô trở nên ngại ngào. Mẹ chị đã đau khổ rất nhiều vì ba Ông ấy ngoại tình Và kết quả của chuyện đó chính là em Mỗi lần nhìn thấy em Chị không thể quên được Mẹ chị đã phải chịu đựng thế nào Em có hiểu không Chị chỉ muốn mẹ chị được yên lòng chỉ muốn trả lại công bằng cho bà Những lời nói của Mai Anh Như một nhát sao đâm vào lòng ngọc bích Cô im lặng Đôi tay đặt trên bàn khẽ run Chị Mai Anh Em biết mẹ em có lỗi. Em chưa từng phủ nhận điều đó. Nhưng em, em cũng không muốn làm ai đau khổ cả. Em đã chịu đủ rồi. Mai anh nắm lấy tay Ngọc Bích, đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào em gái cùng cha khác mẹ của mình. Chị xin lỗi, Ngọc Bích. Chị thực sự muốn làm hòa. Mẹ chị đã mất. Chị cũng không còn gì để hận thù nữa. Em, em có thể tha thứ cho chị được không? Ngọc Bích nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Mai Anh. Cô cũng không đành lòng. Chị Mai Anh, em sẽ tha thứ cho chị. Em không muốn giữ hận thù nữa. Em chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, dựa vào chính mình mà thay đổi. Nghe những lời ấy, Mai Anh mỉm cười, như thể gánh nặng trên vai cô vừa được chút bỏ. Cảm ơn em, Ngọc Bích. Cảm ơn rất nhiều. Sau đó, Mai Anh nắm tay Ngọc Bích, Ánh mắt như lóe lên một tia sáng. Ngọc Bích này, em đã chuyển đến nhà mới rồi đúng không? Chị thật sự muốn xem nơi ở của em có được không? Xem như chị muốn cảm nhận cuộc sống mới của em, để chị an tâm hơn? Ngọc Bích thoáng so dự, nhưng sự chân thành trong lời nói của Mai Anh khiến cô không nỡ từ chối. Được thôi, nếu chị muốn. Trên đường về nhà mới của Ngọc Bích, Mai Anh ngồi trên xe. Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh Miệng cô vẫn nở nụ cười dịu dàng Nhưng sâu trong lòng cô đã lên một kế hoạch hoàn hảo Mai anh đứng trước căn biệt thự sang trọng của Ngọc Bích Đôi mắt cô ánh lên sự thèm muốn Pha lẫn cài đắng Căn nhà nguy nga này Từng biên gạch Từng chi tiết tinh xảo Lẽ ra phải thuộc về cô Cô đứng đó một lúc lâu Cố gắng mình cười vui vẻ khi Ngọc Bích bước ra mời cô vào. Chị cảm thấy thế nào? Nhà đẹp chứ? Ngọc Bích hỏi đôi mắt ánh lên sự chân thành. mai anh giấu nụ cười méo mó, cố tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đẹp thật đấy Ngọc Bích, em đúng là may mắn. Anh Minh Quân đúng là biết cách chăm sóc vợ. Ngọc Bích cười khẽ không muốn kéo dài câu chuyện. Cô mời Mai Anh ngồi xuống ghế sofa Rồi nhanh chóng vào bếp lấy nước Mai Anh ngồi một mình trong phòng khách Ánh mắt cô quét qua từng góc căn biệt thự Đôi tay vô thức siết chặt túi sách mày đúng là may mắn Nhưng may mắn không kéo dài mãi đâu Ngọc Bích Ngọc Bích quay lại Đặt hai ly nước lên bàn Cô ngồi xuống đối diện Mai Anh Ánh mắt thoáng nét lo lắng Chị Mai Anh uống nước đi, chị có muốn ăn gì không? Em vào bếp chuẩn bị. Không cần đâu. Mai Anh đã nở một nụ cười giả tạo. Nhưng khi Ngọc Bích vừa đứng lên đi vào bếp, nụ cười ấy biến mất. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Và ngay lập tức cô thò tay vào túi sách, lấy ra một gói nhỏ. Cô mở nắp ly nước của Ngọc Bích, sắc thứ bột trắng vào rồi khuấy nhẹ. Ánh mắt liếc nhanh về phía bếp để chắc chắn Ngọc Bích không quay lại. Chưa đầy một phút sau, Ngọc Bích trở lại với một đĩa trái cây. Cô ngồi xuống không để ý đến biểu cảm thoáng tia gian xào trên gương mặt Mai Anh. Ngọc Bích này, em uống nước đi. Nãy giờ chắc cũng mệt lắm rồi. Mai Anh nói giọng ngọt như mật. Ngọc Bích khẽ nhíu mày nhưng vẫn nâng ly nước lên uống. Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên bàn tay của Mai Anh, nơi ngón tay vừa cầm chiếc muỗng khuấy ly nước. Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ. Chị Mai Anh, chị hỏi em chuyện gì mà cứ nhìn em trầm chằm, chằm thế? Ngọc Bích hỏi giọng điềm tĩnh. Mai Anh cười giả là, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò. Chị chỉ thắc mắc thôi, em từng nói không muốn kết hôn sớm, vậy tại sao lại thay đổi nhanh như thế? Là do anh Minh Quân quá đặc biệt sao? Ngọc Bích khẽ cười, ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy thận trọng. Có lẽ vậy, khi gặp đúng người, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi. Em chỉ muốn sống hạnh phúc thôi, chị Mai Anh à? Mai Anh nhìn chăm chú gương mặt hạnh phúc của Ngọc Bích, lòng cô như bị lửa đốt. Hạnh phúc! Mày không xứng đáng Mày sẽ phải trả giá Nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười ngọt ngào Hai người tiếp tục trò chuyện Nhưng không khí giữa họ ngập tràn sự giả tạo Ngọc Bích thỉnh thoảng liếc nhìn Mai Anh Ánh mắt cô thoáng nét nghi ngờ Nhưng cô không muốn nói ra Một lát sau Ngọc Bích khẽ nhíu mày Đặt ly nước xuống bàn Chị Mai Anh Không hiểu sao em thấy hơi chóng mặt, chắc tại em làm việc và học tập căng thẳng quá. Khóe miệng mai anh cong lên một nụ cười khó nhận ra. Thế thì nghỉ ngơi đi, Ngọc Bích, em nằm xuống sofa đi, chị sẽ ở đây chăm sóc em. Ngọc Bích gợt đầu nằm xuống chiếc sofa êm ái. Nhưng ngay khi đầu cô chạm vào gối, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, mí mắt cô dần nặng chĩu và chẳng mấy chốc. Cô hoàn toàn bất tỉnh. Mai Anh nhìn gương mặt bất động của Ngọc Bích, nụ cười giả tạo, biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ. Cô lai Ngọc Bích vài cái nhưng cô không hề có phản ứng. Ngủ ngon nhé, em gái. Mai Anh thì thầm, giọng cô tràn ngập sự đắc thắng. Tao đã nói rồi, mày sẽ không giữ được hạnh phúc này mãi đâu. Tao sẽ lấy lại tất cả từng thứ một. Mình quần bước vào nhà, đôi giày da của anh vang lên những âm thanh dứt khoát trên sàn nhà lát đá cẩm thạch. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua phòng khách và ngay lập tức anh giững lại khi nhìn thấy mai anh đang đứng đó. Trên ghế sofa, Ngọc Bích nằm bất động, gương mặt tái nhợt. Mai anh, cô làm gì ở đây? Giọng anh trầm thấp nhưng chứa đầy sự uy quyền. Ai cho phép cô bước vào nhà này? Mai anh khẽ giật mình nhưng nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo. Anh Minh Quân em chỉ đến thăm Ngọc Bích thôi. Em thật lòng muốn làm hòa với em gái mình. Minh Quân nhíu mày tiến thẳng đến bên cạnh Ngọc Bích. Anh khẽ lay vai cô nhưng cô không hề có phản ứng. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn. Cô đã làm gì Ngọc Bích? Không có gì cả. Mai Anh vội vàng phủ nhận, giọng nói vài chút bối rối. Ngọc Bích chỉ đang ngủ thôi, chắc em ấy mệt quá. Minh Quân nhìn cô, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can. Ngủ, hay là cô đã làm gì đó để cô ấy bất tỉnh. Mai Anh mí mồi, đôi tay siết chặt lấy nhau. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nụ cười ngọt ngào giả tạo lại hiện lên trên môi cô. Cô bước chậm về phía Minh Quân, ánh mắt như lấp lánh. Minh Quân, anh hiểu lầm em rồi em không có ý hại Ngọc Bích thật ra em chỉ muốn đến để nói chuyện với anh Cô muốn nói gì? Minh Quân hỏi giọng anh lạnh lùng mai anh bước thêm một bước đứng gần anh hơn đôi tay khẽ vướt dọc chiếc váy bó sát làm nổi bật đường cong của cơ thể Minh Quân, anh biết không từ trước đến giờ em luôn ngưỡng mộ anh Ngọc Bích không hiểu anh không biết cách làm anh hạnh phúc, nhưng em thì khác, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần anh nói thôi. Cô nghiêng người, ánh mắt nửa khép nửa mở, như muốn dụ dỗ anh. Minh Quân không tránh, nhưng ánh mắt anh lạnh như băng. Cô nghĩ, tôi không biết cô là người thế nào sao? Mai anh khực lại, vẻ mặt có chút bối rối. Ý anh là sao? Minh Quân nhìn thẳng vào cô, nói trở nên sắc bén. Cô nghĩ tôi không biết gì về Thanh Dũng sao? Toàn thân mai anh cứng đờ, đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thanh Dũng chỉ là một người bạn cũ thôi mà, anh nhắc đến anh ta làm gì? Minh Quần bật cười nhạt, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ là cô xem nhẹ mạng sống của con người như vậy sao? Cô nghĩ tôi không biết những gì cô đã làm, Mai anh bắt đầu run dày Em... em không làm gì cả Nếu anh ta chết đó là lỗi của anh ta Anh ta quá ngu ngốc Đèo bám em trong khi em không thích anh ta Đó không phải là lỗi của em Những lời nói của cô như đổ thêm sầu vào lửa Mình quần bước lại gần hơn Ánh mắt anh đầy sự khinh miệt Cô thật sự nghĩ rằng mình vô tội sao Cô nghĩ rằng những lời nói và hành động độc ác của cô Không giết chết một con người sao? Mai anh bắt đầu hoảng loạn Đôi mắt cô ánh lên sự tuyệt vọng Anh... anh muốn trả thù em sao chỉ vì anh ta? Mình quần nhách môi nụ cười của anh đầy vẻ nguy hiểm Đúng vậy tôi muốn cô biết rằng Mọi hành động đều phải trả giá Và đây là cái giá cô phải trả Mai anh bùn sùn đôi chân cô như không còn sức lực Cô quỳ xuống, bám lấy chân Minh Quân, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Minh Quân, xin anh, anh hãy nghĩ lại đi. Em, em yêu anh, từ trước đến giờ em luôn yêu anh mà. Minh Quân cười khẩy, đôi mắt anh ánh lên vẻ chế giễu Cô gọi thứ cảm xúc ích kỷ, toan tính của mình là yêu sao? Nếu cô thật lòng yêu ai, liệu cô có dẫm đạp lên tất cả mọi người để thỏa mãn bản thân không? Mai Anh bật khóc giọng nói cô lạc đi em sai rồi Minh Quân xin anh cho em một cơ hội em sẽ thay đổi anh không thể không có chút tình cảm nào với em sao Minh Quân cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Mai Anh giọng anh lạnh lẽo như lưỡi dao sắc cô nhầm rồi Mai Anh tôi chưa từng có tình cảm với cô cô quá ảo tưởng về bản thân mình Nhưng ngay khi anh vừa gỡ tay may anh khỏi chân mình, từ phía sau một âm thanh nhỏ vang lên. Minh Quân mình quần quay phát lại trên chiếc ghế sofa, ngọc bích từ từ ngồi dậy, đôi mắt cô sáng lên nhưng đầy vẻ, lạnh lùng. Em tỉnh rồi. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức mạnh không thể ngờ tới. Mai anh đứng chết chân, đôi mắt mở to kinh ngạc. Em, em tỉnh khi nào? Cô lạp bắp không tin vào những gì mình đang thấy. Ngọc Bích đứng dậy, chỉnh lại vai áo của mình, ánh mắt sắc xào nhìn Mai Anh. Tôi tỉnh từ lâu rồi, Mai Anh. Tôi chỉ muốn xem thử chị còn có thể làm gì. Chị quá vụng về và xem thường tôi đến mức nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi những chiêu trò sẻ tiền này. Mai Anh bước lùi lại một bước, gương mặt cô lúc này tái mét nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ giận dữ. Em nghĩ chị muốn làm gì sao? Em tưởng chị có thời gian. Để bày mưu tính kế về em chắc. Chị chỉ đến đây để, để hòa giải. Ngọc Bích khẽ cười nhưng nụ cười ấy mang theo sự châm biếm. Hòa giải, chị Mai Anh. Nếu hòa giải bằng cách bỏ thuốc vào nước của người khác thì tôi phải cảm ơn chị vì đã cho tôi biết thế nào là lòng tốt của chị. Ngọc Bích, đừng làm ra vẻ mình trong sạch. Mai Anh đã hét lên. Em thì biết gì? Em không hiểu những gì chị đã phải chịu đựng. Chị chỉ muốn đòi lại những gì đáng ra phải thuộc về mình. Ngọc Bích chậm rãi bước về phía Minh Quân. Đôi mắt không rời khỏi Mai Anh. Tôi đã nghĩ cho chị, đã hiểu nỗi khổ của chị khi mẹ chị mất, khi chị phải chứng kiến bà có còn với người phụ nữ khác. Nhưng chị đã đáp lại điều đó bằng cách nào? Chị không chỉ muốn hủy hoại tôi mà còn muốn phá nát của hôn nhân của tôi. Mai anh nghiến rằng đôi tay siết chặt thành nam đấm. Vì mày không xứng đáng ngọc bích tỉnh lại đi. Người đàn ông như Minh Quân không yêu mày. Anh ta chỉ muốn dùng mày để trả thù tao thôi. Mày nghĩ anh ta thật lòng sao? Anh ta ngủ với tao rồi cũng nói yêu tao. Mày ghen tị không? Ngọc Bích đứng lặng một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười. Cô giơ tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn. "Tôi không cần biết anh ấy có yêu tôi hay không, nhưng hiện tại tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, là người mà anh ấy lựa chọn để đứng bên cạnh. Như vậy là đủ." Mai Anh sững sờ, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. Cô không thể ngờ Ngọc Bích, người mà cô luôn coi thường, lại có thể mạnh mẽ và bình thản đến vậy. Minh Quân đứng cạnh Ngọc Bích thoáng chút bất ngờ trước lời nói của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại rồi bất giác khẽ mỉm cười. Cô gái này dù trong hoàn cảnh nào cũng biết cách giữ vững lòng tự tôn và sức mạnh của mình. Mai anh, Minh Quân lên tiếng giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Tôi đã nói rồi. Mọi việc cô làm đều phải trả giá Đừng nghĩ rằng cô có thể tiếp tục Sống như trước Mà không bị ai trừng phạt Mai anh nhìn cả hai người Ánh mắt cô đỏ ngầu Vì cam phẫn Ngọc Bích Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì Mày đã cướp đi của tao Còn anh Minh Quân Anh nghĩ anh sẽ hạnh phúc sao Một ngày nào đó Anh sẽ nhận ra rằng Mình đã chọn sai người Nói xong cô quay người bỏ chạy ra khỏi nhà, nước mắt tuôn rơi nhưng lòng đầy căm phẫn, tiếng bước chân của cô vang vọng trong căn biệt thự, càng lúc càng xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 3